Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thầy quả quyết với ông là nếu ông sinh dưới 8 đứa con thì thầy bỏ nghề Mà nhất định là toàn là con gái giới bói toán thủ đô vẫn đồn rằng thầy Huỳnh Liên thờ đầu lâu cô năm Nên không bao giờ thầy đoán chật Ông thủ trở về buồn giàu kể với vợ Vợ ông càng buồn hơn Nghĩ đến một bảy con gái chật nhà chật cửa trong tương lai Những lúc rảnh rỗi không có bạn dù đi đánh mặt trược Ông thủ thường ngồi một mình uống trà trong phòng khách hoặc chăm sóc mấy chậu kiển trước sân. Một hôm, ông vừa nhâm nhi chén trà thiết qua năm, vừa lơ đãng nhìn lên tường. Ông bắt gặp hai bộ tranh tứ bình bạn bè mới đặt tặng hồi đầu năm. Ông chợt nảy ra ý định đặt tên cho tám đứa con gái theo thứ tự Xuân Hạ Thu Đông Mai Lan Cúc Trúc. Những cái tên vừa đẹp vừa có ý nghĩa. Ý nghĩa ở chỗ là bản thân ông. Vốn xuất thân từ một gia đình mấy đời mê đánh tổ tôm Thì cứ nghe cái tên Trần Bạch Thủ là đủ biết rồi Bây giờ giao thiệp rộng Bỏ tổ tôm qua mặt trược Thứ cờ bạc có những bộ hoa rất đẹp Mà dù không có khách đến chơi Ông vẫn thường một mình bày ra bàn ngắm nghĩa không chán mắt Thời gian trôi qua bà Thủ đẻ đến đứa thứ sáu thì bị mổ Bác sĩ bảo bà không sinh thêm được nữa Nghĩa là cúc trúc không mặc nổi trong bụng bà Sáu đứa đủ quá rồi Bà tự nhủ và cười bảo chồng. Cái ông thầy Huỳnh Liên fan này chắc bỏ nghề thật đấy. Ông cứ khen mãi, tôi hết đẻ rồi đấy này. Ông Thủ cũng cười theo. <cười> Thì thầy bói nào mà đoán được trăm phần trăm. Sáu đứa mà đoán thành 8 cũng đã là giỏi lắm rồi. Nói xong, ông Thủ quay đi ngay. Bởi vì chỉ mình ông biết là thầy Huỳnh Liên đoán không sai. Sáu đứa của vợ ông, hai đứa con riêng của ông với cô thư ký ở sở làm. Tổng cộng chả là 8 đứa hay sao Mai Lan ở nhà này Còn Cúc Trúc thì tạm thời Ông giấu tại một nơi rất kín đáo Mà sau này khi ông đã xuất ngoại Bà Thủ vẫn không biết Ở hải ngoại Ông Thủ đi làm lương không cao Mặc dù ông rất chịu khó xoay sở Nói chung những người tị nạn lớn tuổi Không có nghề nghiệp chuyên môn Thì đời sống kinh tế tùy thuộc vào sự may rồi Có người như ông Cùng qua một lượt kiếm được công việc rất nhàn mà lợi tức lớn. Ông cứ đọc đi đọc lại câu thơ của Nguyễn Du và gật gù khen là tiền nhân nói quả không sai. Bắt phong trần phải phong trần, cho lương cao mới được phần lương cao. Tháng tháng cầm về tấm rất khiêm tốn, vừa nuôi thân vừa gửi về Việt Nam mà đời chưa như nhánh sông, nguồn cung cấp rẽ sang hai phía, vợ lớn và vợ nhỏ, thành ra quanh năm tối mặt tối mày, chẳng còn thì giờ mà để ý đến chuyện thiên hạ, thậm chí có hôm gặp người quen nhắc đến kháng chiến Hoàng Cơ Minh, ông thủ ngơ ngác chả hiểu Hoàng Cơ Minh là ai. Những người có dịp lui tới nói chuyện với ông, thấy ông chẳng có chuyện gì để nói, lâu dần họ chán, không thèm gặp ông nữa, nhờ thế mà ông được an thân suốt 6 năm trời. Hôm nay thì tình hình đã đổi khác, khách đã bắt đầu lui tới đa số là thanh niên. Những người ông biết mặt Và cả những người ông chưa bao giờ trông thấy Nhưng vẫn tỏ ra thân mặt với ông Như đã quen nhau từ lâu lắm Một trong những khuôn mặt xuất hiện Trước nhất ở nhà ông là chủ tịch Thiệu Gã đến với tư cách đại diện hội Việt Kiều Chào mừng một gia đình đồng hương Vừa may mắn được sum họ Bà Thủ thì hả hê lắm Nghe hai chữ chủ tịch bà đã phát khiếp Cho nên bà xoa tay Đón tiếp Thiệu rất cung kính Bà quát con gái pha trà mời khách Và số thiệu thật tốt phước hôm đó chỉ có cô thứ hai Trần Thị An Hạ 24 tuổi đẹp nhất trong lũ quan ông thủ đang rảnh dỗi vâng lời mẹ ra tiếp thiệu, thiệu mở to mắt đâm đam nhìn cố đem hết những sở trường duyên dáng nhất của mình ra để người đẹp chiếu cố ông thủ Tuy không biết rõ thiệu lắm nghe nhiều hơn gặp nhưng dưới mắt ông thiệu không có ký lô nào cả Thấy vợ quá kính cẩn đối với Thiệu như một người dân tiếp xúc với một viên chức quy quyền tại quê nhà. Ông cảm thấy ngượng và chỉ mong Thiệu mau ra về để ông giải thích cho vợ biết lề lối giao tế ở bên này. Phần Thiệu cũng khổ sở không kém. Từ trước đến nay mỗi khi gặp ông Thủ gã vẫn gọi bằng ông xưng tôi. Bây giờ tự nhiên đổi giọng thì ngượng và lộ quá. Còn nếu cứ ông ông tôi tôi thì làm thế nào vô được con gái ông là an hạ. Thiệu đâm ra ân hận. Vì cái thứ tiếng Việt này, thứ ngôn nghĩ kỳ quái rất bất tiện trong việc xưng hô. Tại sao không giống như tàu chỉ việc nị ngộ hay bắt chước Mỹ, ai ví du cho tiện. Buổi tiếp xúc đầu tiên, Thiệu Cứ nói trống không, câu nào cũng xài chủ tự ngầm. Bà thủ hỏi: "Ờ thưa ông chủ tịch, à, ông chủ tịch sang lâu chưa ạ?" Dạ dạ mới được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net